Chương 22 sau tang lễ Những khoảnh trời màu xanh rực rỡ đã bắt đầu hiện ra bên trên những tháp canh của tòa lâu đài. Nhưng những dấu hiệu của mùa hè sắp đến này không làm tâm trạng Harry khá hơn. Nó cứ gặp trục trặc hoài, cả trong cố gắng tìm hiểu xem Manfoy đang làm gì, cả trong nỗ lực gợi chuyện với thầy Slughorn để mày ra bằng cách nào đó dụ dỗ được thầy trao cho cái ký ức. Mà hình như thầy đã chôn sâu mấy chục năm trời Lần cuối cùng Hãy quên Manfoy đi Hemion kiên quyết nói với Harry. Hai đứa nó đang ngồi dưới Ron Trong góc sân trường đầy nắng Sau bữa ăn trưa Cả Hemion lẫn Ron Đều đang nắm chặt tờ rơi của bộ pháp thuật Những lỗi độn thổ thông thường Và cách tránh Bởi vì tụi nó sẽ phải thi vào ngay buổi trưa hôm đó Nhưng cách gì thì gì Mấy tờ rơi đó chẳng chứng tỏ có tác dụng xoa dịu thần kinh của tụi nó chút nào. Ron bỗng giật mình và tìm cách núp sau lưng Hermione khi một cô gái vừa đi vòng qua cái góc tụi nó đang ngồi. Không phải Lavender mà. Hermione chán ngán nói. Ừ, tốt. Ron nhẹ nhõm nói. Bạn là Harry Potter. Cô gái ấy nói. Tôi được sai đưa cho bạn cái này. Cảm ơn. Trái tim Harry trùng xuống lúc nó cầm cuộn giấy da nhỏ khi cô gái đã đi xa ngoài tầm tay nó nói thầy dumbledore đã nói là mình sẽ khỏi học thêm buổi nào nữa cho tới khi mình lấy được ký ức thầy Slughorn có lẽ thầy muốn kiểm tra xem bồ đang làm gì hemion suy đoán trong lúc harry mở cuộn giấy da nhưng thay vì nhận ra nét chữ dài thon mảnh xiên xiên của cụ dumbledore nó lại thấy những dòng chữ chè bè lộn xộn rất khó đọc vì những vết mực lem to thù lù nằm đầy trên tờ giấy da harry ron và hemion yêu quý aragog đã chết tối qua harry và ron hai đứa con đã gặp cậu ấy và biết cậu ấy đặc biệt như thế nào hemion bác biết con sẽ thích cậu ấy nếu các con chịu khó xuống đây dự tang lễ vào tối hôm nay thì điều đó an ủi bác nhiều lắm bác định làm lễ tang vào lúc hoàng hôn vì đó là thời điểm cậu ấy thích nhất trong ngày bác biết các con không được phép ra ngoài ban đêm nhưng các con có thể xài tấm áo khoác tàn hình lẽ ra bác không nên rủ rê các con nhưng bác không chịu nổi sự cô đơn này heo griff đọc đi harry nói trao bức thư cho hemion ôi trời ơi cô bé kêu lên đọc lướt qua bức thư rồi truyền cho ron anh chàng này đọc hết bức thư với vẻ ngờ vực càng lúc càng tăng bác ấy khùng hả nó giận dữ nói Cái đồ đó đã từng kêu đồng bọn ăn thịt Harry và mình Từng kêu chúng cứ tự tiện chén Vậy mà bây giờ bác Harry lại mong tụi mình đi xuống đó Mà khóc thương cái thay lông lá đó Không những vậy Hermione nói Bác ấy còn biểu tụi mình rời khỏi lâu đài vào ban đêm Mà bác ấy biết an ninh ban đêm chặt chẽ một triệu lần hơn Và nếu tụi mình bị bắt Thì sẽ rắc rối biết chừng nào Trước đây tụi mình đã từng xuống đó gặp bác ấy vào ban đêm mà Harry nói Ừ Nhưng liệu vì một chuyện như vậy hả Hemion nói Chúng ta đã mạo hiểm nhiều phen để giúp bắt Helric Nhưng nói cho cùng Aragorn đã chết Phải chia làm vấn đề cứu mạng bắt ấy Mình càng không muốn đi Ron kiên quyết Bồ chưa gặp con quái vật đó Hemion à Cứ tin mình đi Chết sẽ làm cho nó tốt mã hơn Harry lấy lại lá thư Và đâm đâm nhìn xuống những vết mực loang lỗ khắp thư Rõ ràng là nước mắt đã rớt xuống Tờ giấy da liên tiếp từng hột bự Harry, Bồ đừng có nghĩ đến việc đi Hemio nói Không đáng bị cấm túc vì một chuyện như vậy Harry thở dài Ừ, mình biết Nó nói Mình chắc là bác ấy sẽ phải chôn Aragorn Mà không có tụi mình Ừ, chắc vậy Hemion nói trông có vẻ yên tâm Coi nè, lớp độc vừa chiều nay hầu như trống trơn Vì tất cả tụi này đều đi thi độn thổ Vậy bộ thử tìm cách dụ dỗ thầy Slughorn đi Bộ nghĩ lần thứ 57 thì hơn hả? Harry cay đắng. Hên! Ron đột ngột la lên. Đúng đó, Harry. Cứ cầu may. Ý bộ là sao? Xài thuốc hên. Phải đó, Ron. Đúng rồi. Hemio nói nghe thản thuốc. Dĩ nhiên rồi. Tại sao mình lại không nghĩ ra hả? Phúc lạc dược hả? Harry trợn mắt ngó hai đứa bạn. Mình không biết mình định để dành nó... Để làm gì? Ron ngờ vực hỏi. Harry ơi, còn cái gì trên đời này quan trọng hơn ký ức của thầy Slugol hả? Hemion hỏi. Harry không trả lời. Ý nghĩ xài đến cái chai nhỏ xíu vàng ống ấy đã lẫn dẫn đôi lần trong trí tưởng tượng của nó. Những kế hoạch không định hình, không rõ ràng về việc Ginny chia tay với Dean, về việc Ron sẽ vui vẻ chấp nhận gã bồ mới của cô em gái đã nhen nhúm lâu nay tận đáy não nó. Nhưng nó không chịu thừa nhận trừ khi chim bao hay lúc chập chờn nửa tỉnh nửa mơ harry bồ vẫn còn đang ngồi với tụi mình chứ Hermione hỏi cái cái cái gì à dĩ nhiên nó nói tự chủ lại thôi thì ok nếu chiều nay mình không gợi chuyện được với thầy Slughorn, thì mình sẽ xài tới phúc lạc dược để thử một phen nữa vào tối nay vậy quyết định rồi nha Hermione nói dứt khoát và đứng dậy múa một điệu duyên dáng xoay tròn quanh gót chân Địa điểm, định ý, điềm đạm. Cô nàng lẩm bẩm. Thôi ngừng đi mà. Rôn năn nỉ. Mình đã đủ phát bệnh gì? Mau lên, che mình lại. Không phải Lavender mà. Hemion hết kiên nhẫn nổi khi hai cô gái khác xuất hiện trong sân và Rôn chuồn nhanh ra phía sau Hemion. bảnh Rôn ngó qua vai Hemion nói. Mẹ ơi, coi bộ tụi nó không vui vẻ ha. Tụi nó là chị em Montgomery và dĩ nhiên là tụi nó không thể vui vẻ rồi. Chứ bộ, bộ chưa nghe chuyện đã xảy ra cho thằng em trai của tụi nó hả? Hêmio nói. Thành thật mà nói, mình hết biết chuyện gì đang xảy ra cho bà con của thiên hạ rồi. Ron nói. Ừ, em trai của tụi nó đã bị người sói tấn công. Người ta đồn rằng tại má tụi nó từ chối giúp đỡ bọn tử thần thực tử. Dù sao thì thằng bé cũng chỉ mới 5 tuổi và đã chết trong bệnh viện Thánh Minh Gô. Họ không thể nào cứu nổi thằng bé. Nó chết à? Harry lặp lại sững sờ. Nhưng chắc chắn là người sói không giết người. Họ chỉ biến người ta thành người sói như họ thôi mà. Thỉnh thoảng họ cũng làm chết người. Rồi nói, lúc này trong nó nghiêm nghị khác thường. Mình nghe nói chuyện đó xảy ra khi người sói tha nạn nhân đi. Người sói đó tên gì? Harry hỏi nhanh. À! Theo tin đồn thì đó là Fenrir Grebeck. Hemion nói Mình biết hắn, gã khùng ưa tấn công trẻ con ấy. Cái gã mà thầy Lubin đã kể cho mình nghe. Harry giận dữ nói. Hemion nhìn nó ngao ngán. Harry, buộc phải lấy cho được ký ức đó. Cô nàng nói Mục đích cuối cùng của việc đó là để chặn Voldemort lại, đúng không? Tất cả những chuyện ghê rợn đang xảy ra nói cho cùng đều do hắn bà ra. Tiếng chuông vang vọng từ tòa lâu đài khiến cả Hemio lẫn Ron cùng đứng bật dậy, vẻ mặt hãi hùng. "Hai bồ sẽ thi tốt thôi." Harry nói với tụi nó, khi tụi nó đi về phía tiền sảnh nhập vào đám học sinh sẽ thi độn thổ hôm đó. "Chúc may mắn nha." "Bồ cũng may mắn nha." Hemio nói với một cái nhìn đầy ý nghĩa, khi Harry đi về phía tầng hầm. Chỉ có ba học sinh trong lớp độc dược chiều nay, Harry, Ernie và Draco Malfoy. Các trò đều chưa đủ tuổi thi hả? Thầy Slugon sở lởi nói Chưa tới 17 tuổi à? Cả ba đứa đều lắc đầu Thôi thế này Thầy Slugon phấn khởi nói Vì lớp học của chúng ta hơi ít Chúng ta sẽ làm chuyện gì đó cho vui Thầy muốn tất cả hãy bày cho thầy một trò gì thú vị Thưa thầy, ý đó thiệt là hay Ernie xoa xoa hai tay vào nhau nịnh nọt Manfoy không thèm nhếch mép. Thầy muốn nói một trò gì thuốc gì là trò gì? Nó quạo quọ. Ồ, cứ làm cho thầy ngạc nhiên. Thầy Slughorn nói thản nhiên. Manfoy mở cuốn bào chế thuốc cao cấp ra với nét mặt đưa đám. Quá rõ ràng là nó cho rằng buổi học này chỉ tổ mất thì giờ. Ló mặt qua cuốn sách, quan sát Manfoy. Harry nghĩ, chắc chắn Manfoy đang thèm được dùng thì giờ này để chui vô phòng theo yêu cầu chẳng biết là do nó tưởng tượng hay quả thực manfoy có vẻ gầy đi như cô tones vậy chắc chắn là trong manfoy xanh xao hơn và nó bệt bạc màu tro có lẽ bởi vì dạo này nó hiếm khi thấy ánh mặt trời không còn đâu vẻ mặt tự mãn tự cao và háo hức nữa không còn chút gì dáng điệu nghênh ngang mà nó đã tỏ ra trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts khi nó công khai khoe khoang cái sứ mạng mà voldemort giao cho nó chỉ có thể có một kết luận duy nhất Theo ý Harry, cái sứ mạng đó, dù là sứ mạng gì đi nữa, cũng đang ngắt ngứ tồi tệ. Ý nghĩa này khiến Harry hồ hởi phấn khởi hẳn lên. Nó bèn đọc lướt qua cuốn bào chế thuốc cao cấp và tìm thấy một bản đã sửa đổi nát bấy của hoàng tử Lai ở bài thuốc tạo khoái. Cái này có vẻ chẳng những đáp ứng đúng yêu cầu của thầy Slugon mà biết đâu còn có thể tìm Harry nhảy thoát lên khi đầu nó nảy ra ý tưởng đó làm cho thầy slugon có một tâm trạng sảng khoái để thầy sẵn sàng trao cho harry ký ức của thầy nếu mà harry có thể thuyết phục thầy nếm thử một tí một giờ rưỡi sau thầy slugon nói nào tốt lắm cái này coi bộ tuyệt vời thầy vỗ hai tay vào nhau khi bắt đầu ngó xuống cái chất vàng ống như nắng trong vạt của harry thuốc tạo khoái hả thầy thử được không thầy ngửi được cái mùi gì đó chà Trò cho thêm một nhánh bạc hà phải không? Không đúng bài bản lắm Nhưng là một biến tấu hay Đương nhiên Harry à Cái đó sẽ có xu hướng làm cân đối lại những tác dụng phụ Đôi khi xảy ra như Hát cao quá đà Hoặc déo mũi Thầy thật sự không biết trò kiếm ở đâu ra Bộ não tuyệt vời này chàng trai à Trừ phi Harry dùng chân đẩy cuốn sách Của Hoàng tử Lai vô sâu trong cặp Đó là gen di truyền Của mẹ trò trối dậy trong người trò Dạ thưa thầy có lẽ vậy Harry nói thở vào ra Ernie có vẻ hơi quạo Nó tính qua mặt Harry một phen Nên đã hấp tấp phát minh ra độc dược của riêng nó Một thứ thuốc keo gión lại Và tạo thành một cục tím bầm Nằm ngay ở đáy giặc Malfoy thì đã dọn dẹp đồ đạc Mặt mày chua chát Thầy Slugol đã tuyên bố Dung dịch nấc cục của nó chỉ tạm tạm Chuông reo Cả Ernie và Manfoy lập tức rời khỏi phòng học Thưa thầy Harry bắt đầu Nhưng thầy Slugol dội liếc ra sao Khi thấy căn phòng không còn ai trừ thầy và Harry Thầy bèn bỏ đi hết sức nhanh Thưa thầy Thưa thầy Thầy không muốn nếm thử thuốc tạo Harry tha thiết gọi theo Nhưng thầy Slugol đã đi khuất Thất vọng Harry đổ hết thuốc trong giạc ra Dọn dẹp đồ đạc Rời khỏi tầng hầm và chậm rãi đi ngược lên cầu thang về phòng sinh hoạt chung. Ron và Hemion trở lại đó vào lúc xế chiều. Harry! Hemion gào lên khi cô nàng chui qua cái lỗ chân dung. Harry ơi, mình đậu rồi! Giỏi lắm! Nó nói. Còn Ron? Nó hả? Nó rớt rồi. Hemion thì thầm, trong khi Ron rủ người đi lừ đừ vô phòng trong đầu rỉ hết sức. Thiệt là xui xẻo. Một chi tiết giật thôi. Giám khảo phát hiện nó đã bỏ sót lại Đằng sau nửa cái lông mày Còn chuyện thầy Slugol ra sao Chẳng có gì vui Harry nói khi Ron nhập bọn Với hai đứa nó Xui xẻo thôi mà bồ tèo Lần sau bộ sẽ đậu Tụi mình có thể thi chung Ừ, mình hy vọng vậy Ron cấu gắt Nhưng mà một nửa cái lông mày Làm như là vấn đề lớn lắm không bằng Mình biết Hemion dỗ dành Quả là có vẻ khe khắc quá Tụi nó dành cả buổi ăn tối để nó xấu giám thị cuộc thi độn thổ. Và Ron trông có vẻ phấn chấn lên phần nào khi tụi nó đi trở lại phòng sinh hoạt chung. Lúc này đang bàn bạc cái vấn đề nhì nhằng là thầy Slugol và ký ức của thầy. Vậy... Harry à, bồ sẽ xài tới phút lạc dược hay tính cách khác? Ừ, mình cho là có lẽ dễ tốt hơn. Harry nói, mình nghĩ là không cần uống hết cả chai cho hơn tới 24 giờ đâu. Việc đó cần gì tốn tới cả đêm Mình chỉ uống một ngụm thôi Hai ba tiếng đồng hồ hiệu nghiệm là đủ để làm Bồ sẽ có cảm giác rất tuyệt vời khi uống vô Ron mơ màng nhớ lại Giống như là bồ không thể nào làm gì sai Bồ đang nói gì vậy? Hêm cười Bồ có xài qua thuốc đó bao giờ đâu Ừ Nhưng lúc đó mình cứ nghĩ mình đã xài rồi chứ gì nữa Ron nói như thế đang giảng giải một điều quá hiển nhiên Nói chung sự khác biệt nào thì cũng như nhau thôi. Bởi vì tụi nó vừa thấy thầy Slugon đi vào đại sảnh đường và biết thầy ưa nhẫn nha kéo dài bữa ăn tối cho nên tụi nó lần quần nán lại trong phòng sinh hoạt chung. Kế hoạch là Harry sẽ đi tới phòng của thầy Slugon một lần nữa khi thầy trở về đó. Khi nán xế trùng xuống trên những ngọn cây trong khu rừng cấm tụi nó quyết định thời điểm đã đến và sau khi kiểm tra cẩn thận để biết chắc là Neville Dean và Seamus đều ở trong phòng sinh hoạt chung. Tụi nó lẻn lên phòng ngủ nam sinh. Harry moi mấy chiếc vớ được cuộn tròn từ dưới đáy cái rương lên và rút ra một cái chai tí hon lóng lánh. Nó đây. Harry nói, giờ cái chai nhỏ xíu lên và ực một ngụm được ước lượng cẩn thận. Buồn cảm thấy sao? Hemion thì thầm hỏi. Harry không trả lời mất một lúc. Sau đó từ từ nhưng rõ rệt. Cái cảm giác phấn khởi trước vận may Vô cùng tận lan tỏa khắp người nó Nó cảm thấy như thế Nó có khả năng làm được mọi việc Bất cứ việc gì Và việc lấy ký ức của thầy Slugon Bỗng nhiên có vẻ chẳng những có thể thực hiện được Mà còn rất khả quan Nó đứng lên mỉm cười Và tràn đầy tin tưởng Xuất sắc Nó nói Thiệt là xuất sắc Đúng Mình sẽ đi xuống tròi của bác Helric Cái gì Ron và Hermione cùng kêu lên kinh ngạc Không phải đâu, Harry. Bồ phải đi gặp thầy Slughorn chứ, nhớ không? Hermione nói. Không. Harry nói một cách tự tin. Mình sẽ đến nhà bác Helgrid. Mình có một cảm giác tuyệt vời là phải đi gặp bác ấy. Bồ cảm thấy tuyệt vời về việc chôn một con nhện khổng lồ hả? Ron sửng sốt hỏi. Ừ. Harry nói. Rút tấm áo khoác tàn hình ra khỏi túi sách của nó. Mình cảm thấy đó mới chính là địa điểm mình cần có mặt tối nay mấy bộ có hiểu mình nói gì không không ron và hemion đồng thanh cả hai bây giờ trong hoảng hốt thật sự mình đoán chắc là tại phút lạc dược chăng hemion lo lắng nói vừa giơ cái bình ra ngoài ánh sáng bộ còn chai nào khác chứ đầy mình không biết nữa cuồng dược hả ron đặt giả thuyết trong khi harry tung cái áo choàng qua vai harry cười to ron và hemion trông càng hoảng sợ hơn tin mình đi Mình biết mình đang làm gì? Hay ít ra thì... Nó tự tin bước ra cửa. Phúc Lạc Dược biết mình đang làm gì? Nó kéo tấm áo khoác tàng hình trùm lên đầu và bắt đầu đi xuống cầu thang. Ron và Hemion nhanh chóng đi theo sau nó. Đến chân cầu thang, Harry nhẹ nhàng lướt qua một cánh cửa mở. Anh làm cái trò gì với con đó ở trên ấy, hả? Lavender rào ré lên, trường mắt nhìn xuyên qua Harry để thấy Ron và Hemion cùng nhau đi ra từ phòng ngủ nam sinh Harry nghe Ron lấp bắp đằng sau trong lúc nó băng nhanh qua phòng bỏ xa tụi kia chui qua lỗ chân dung là chuyện đơn giản khi nó đến gần cái lỗ Trini và Dean vừa chui qua Harry có thể len vô giữa hai đứa nó lúc nó làm vậy nó ngẫu nhiên đụng phải Trini làm ơn đừng có xô em mà Dean cô bé nói giọng bực bội anh cứ làm vậy hoài Em có thể tự chui qua một mình một cách hoàn hảo. Bức chân dung đóng lại sau lưng Harry, nhưng nó cũng kịp nghe Dean tức tối cự nữ lại. Cảm giác hồ hởi phấn khởi của nó càng tăng lên. Harry sải bước ra khỏi tòa lâu đài. Nó không cần phải thập thò rón rén, bởi vì nó chẳng gặp ai trên đường đi. Nhưng điều đó chẳng làm nó ngạc nhiên chút nào. Tối này nó là người may mắn nhất trường Hogwarts. Nó không biết tại sao đi đến chỗ bác Harry lại là một hành động đúng đắn. Có vẻ như cứ mỗi vài ba bước thì thuốc hên lại chiếu sáng lối nó đi. Tùy nó không thể thấy được đích đến cuối cùng, nó không thể thấy thầy Slugol từ đâu ra, nhưng nó biết nó đang đi đúng hướng để lấy được ký ức của thầy. Khi đi đến tiền sảnh, nó nhận thấy là thầy Fick đã quên khóa cửa trước. Harry tươi cười, mở cửa và hít thở hương thơm của cỏ và không khí trong lành một lúc trước khi bước xuống bậc thềm đi vào bóng hoàng hôn khi bước xuống bậc thềm cuối cùng tự nhiên nó cảm thấy sẽ dễ chịu biết bao nếu đi ngang qua mảnh giường rau trên đường đi tới căn chòi của bác harry mảnh giường rau không hẳn nằm ngay trên đường đi nhưng dường như đối với harry đây rõ là một ngẫu hứng khôn ngoan mà nó nên làm thế là nó lập tức hướng đôi chân về phía giường rau chính ở đó nó hài lòng nhưng không đến nỗi ngạc nhiên lắm khi gặp thầy slugon đang chuyện trò với cô Sproul, Harry núp sau bức tường đá thấp, cảm thấy an hòa với cả thế gian và lắng nghe cuộc chuyện trò của hai thầy cô. Tôi hết sức cảm ơn cô đã dành cho nhiều thời giờ. Cô Bù Mô Na. Thầy Slogon nhã nhặn nói, Hầu hết những ai có thẩm quyền đều đồng ý là chúng sẽ có hiệu quả nhất nếu được hái vào lúc dạng dạng tối. Ồ, tôi hoàn toàn đồng ý. Giáo sư Sproul nhiệt tình nói, Nhiều đó đủ chưa? Nhiều rồi, nhiều lắm rồi, thầy Slugol nói. Harry thấy thầy đang mang một ôm đầy lá cây. Nhiều đầy là đủ để chia cho mỗi học sinh năm thứ ba vài lá và còn dư một ít dự phòng trong trường hợp đứa nào đó hầm chúng quá nhiều. Thôi chào cô, một lần nữa cảm ơn cô nhiều lắm. Giáo sư Sproul đi về khoảng tối phía những nhà lồng kiến và thầy Slugol hướng bước chân về đúng nơi mà Harry đang đứng vô hình. Một mong muốn lộ diện ngay tức thì thôi thúc Harry Nó bèn vung tay một cái Cởi bỏ tấm áo khoác Con chào thầy "Ôi cha cha Harry Trò làm thầy hết hồn Thầy Slogan đứng khựng giữa đường Điều bộ cảnh giác Làm sao trò ra khỏi tòa lâu đài được Con nghĩ là thầy phít quên khóa cửa chính Harry phấn khởi nói Và cảm thấy vui hết sức Khi thầy Slogan nổi quạo thầy sẽ phải báo cáo về tay giám thị này. Nếu trò hỏi thầy, thì thầy cho rằng hắn lo lắng chuyện rác rối nhiều hơn vấn đề an ninh đúng mực. Nhưng tại sao trò lại ra ngoài này, Harry? Dạ thưa thầy, đó là vì bác Helgrid. Harry nói, nó biết rằng bây giờ cứ nói sự thật là đúng. Bác ấy đang buồn khổ, nhưng thầy đừng nói cho ai biết, thầy nhé, con không muốn gây đắc rối cho bác ấy. Ốc tò mò của thầy Slugon rõ ràng đã bị dựng dậy chà thầy không thể hứa như vậy thầy nói hơi cộc cằn nhưng thầy biết cụ dumbledore hoàn toàn tin tưởng bác ấy cho nên thầy chắc chắn rằng bác ấy không thể làm điều gì rùng rợn lắm đâu dạ chẳng là có một con nhện khổng lồ bác ấy đã làm bạn với nó nhiều năm nó sống trong khu rừng nó có thể nói và đủ thứ hết thầy cũng nghe đồn bác ấy có mấy con khổng nhện trong rừng thầy slugon nói nhỏ Hướng mắt về phía đám rừng cây đen hù Vậy đúng thiệt sao? Dạ Henry nói Nhưng mà con này Con Aragoth là con đầu tiên mà bác harry có được Nó đã chết tối hôm qua Bác ấy suy sụp tinh thần Bác ấy cần có người bầu bạn khi chôn cất con đó Và con nói là con sẽ đến Cảm động thay Cảm động thay Thầy Slugol nói một cách đản trí Hai con mắt sùm sụp của thầy Chăm chú nhìn về phía có ánh đèn xa xa của căn tròi bác Helric Nhưng nọc khổng nhện rất quý hiếm Nếu con quái vật đó chỉ mới chết thì nọc của nó chắc là chưa khô cạn Dĩ nhiên rồi thầy sẽ không làm điều gì vô ý nếu bác Helric đang buồn khổ Nhưng giá như có cách gì đó để lấy được một ít Thầy muốn nói là hầu như vô phương lấy nọc của một con khổng nhện khi nó còn sống Lúc này thầy Slugon dường như đang nói chuyện với chính mình hơn là nói với Henry. Xem ra thì thiệt là phí phạm khủng khiếp nếu không lấy được nọc một sị có thể đáng giá cả trăm galeon. Thành thật mà nói, tiền lương của thầy đâu có nhiều. Và bây giờ Henry thấy rõ ràng nó phải làm gì? Dạ thưa thầy, nó nói với điều bộ ngập ngừng hùng hồn nhất. Nếu thầy muốn điều đó, chắc là bác Henry sẽ mừng lắm. Chắc thầy cũng biết. Để cho Aragorn. Được tiễn đưa tử tế hơn Ừ, dĩ nhiên rồi Thầy Slugon nói Mắt thầy giờ đây lóe lên lòng hăng hái Harry à, thầy nói với trò điều này Thầy sẽ gặp trò dưới đó Đem theo một hai chai Chúng ta sẽ uống gì sức Ờ không, không được khỏe Của con quái vật tội nghiệp đó Nhưng đằng nào chúng ta cũng sẽ tiễn đưa nó Đúng lễ nghi Khi mà nó được chôn cất Và thầy sẽ thay cà vạt khác Cái cà vạt nhỏ này coi hơi hoa Mỹ trong tình huống này. Thầy hối hả quay trở lại lâu đài và Harry đi nhanh tới chỗ bắc Helgrid hí ha hí hững trong lòng. Còn tới đó hả? bắc Helgrid lầu bầu khi mở cửa và thấy Harry từ trong tấm áo khoác tàn hình hiện ra trước mặt. Dạ, nhưng mà Ron và Hemion không tới được. Harry nói, tụi nó thật tình xin lỗi bác. Không, không sao. Dù gì thì cậu ấy cũng cảm động là là con đã tới. Bác Harold khóc nấc lên thiệt to, bác đã tự là một cái băng đeo màu đen trên cánh tay, trông như một miếng dẻ lau được nhúng vào xi si đánh giày và đôi mắt bác sưng húp đỏ ngầu. Harry vỗ nhẹ nhẹ vào cùi chỏ bác để an ủi, cùi chỏ là điểm cao nhất trên người của bác mà nó có thể với tới. Chúng ta sẽ chôn nó ở đâu? Nó hỏi. Trong rừng hả bác? Không đâu, quỷ thần ơi. Bác Harry nói, vừa quẹt nước mắt đang chảy rồng rồng xuống chạc áo. Bây giờ Aragut lìa đời rồi. Những con vịnh khác không cho bác đến gần mạng bọn chúng. Quá ra chúng chưa ăn thịt bác là do lệnh của Aragut. Tin nổi điều đó không, Harry. Câu trả lời rất thành thật là Có. Harry nhớ lại với một sự dễ chịu mà đau đớn. Cái cảnh nó và Rôn đã phải đương đầu với lũ khổng nhện. Tụi nó hiểu quá rõ rằng Aragot là trở ngại duy nhất khiến bọn kia không ăn thịt được bác Helgrid. Trước đây có chỗ nào trong rừng mà bác không đến được chứ? Bác Helgrid lúc lắc đầu nói, bác có thể nói với con. Đem được cái xác Aragot ra khỏi đó không dễ chút nào. Bọn khổng nhện hay ăn thịt xác chết đồng loại con hiểu không? nhưng bác muốn cậu ấy được chôn cất tử tế, được tiễn đưa đàng hoàng. Bác lại nức nở khóc đóng lên một lần nữa, và Henry lại vỗ lên cùi chó bác, vừa làm vậy vừa nói, bởi vì dường như thuốc hên suối rằng làm như vậy là đúng. Bác Henry à, giáo sư slogan bắt gặp con lúc đi xuống đây. Còn đâu có bị rắc rối gì hả? Bác Henry nói, ngước nhìn lên có vẻ cảnh giác, con không nên ra khỏi tòa lâu đài vào ban đêm bác biết đó là lỗi của bác không sao không sao hết khi thầy ấy biết chuyện con đang làm thì thầy ấy nói là thầy ấy cũng muốn đến phân ưu và nói lời vĩnh biệt với aragorn harry nói con nghĩ thầy ấy đã đi thay cái gì đó cho phù hợp hơn và thầy ấy nói sẽ mang theo vài chai để chúng ta có thể uống để tưởng niệm aragorn ổng làm vậy thiệt sao Bác Harris nói, tỏ vẻ vừa ngạc nhiên vừa xúc động. Thiệt, thiệt là một người tử tế lắm lắm. Mà đúng là ổng đâu có bắt con về nộp. Trước đây bác chưa từng giao du nhiều với Horace Slugol. Vậy mà ổng đến tiễn đưa Aragorn, chắc là cậu ấy sẽ khoái lắm. Aragorn sẽ... Harry nghĩ riêng trong lòng rằng Aragorn hẳn sẽ khoái thầy Slugol lắm vì cái khối lượng dồi dào thịt ăn được trên người thầy nhưng nó chỉ đi tới cửa sổ sau của căn tròi bác Helrich ở đó nó thấy cảnh tượng ghê rợn là con nhện khổng lồ đã nằm chết ngửa dơ lên những cái chân co quắp và mắt miếu vào nhau bác Helrich chúng ta sẽ chôn nó ở đây trong giường của bác hả bác nghĩ là ngay ở bên kia đám bí rợ bác Helrich nói trong tiếng đất bác đã đào con biết đó cái quyệt chỉ nghĩ là chúng ta sẽ nói đôi điều tử tế về cậu ấy những kỷ niệm vui vui còn biết đó giọng bác run run và đứt đoạn có tiếng gõ cửa bác bèn quay ra tiếp khách vừa mở cửa vừa hỉ mũi vô cái khăn mùi xoa dơ hầy. thì slogan lật đật bước qua ngưỡng cửa kẹp nách mấy chai rượu và đeo một cái cà vạt màu đen ảm đạm bác heo Thầy nói bằng giọng trang nghiêm sâu sắc Thành kính phân ưu trước mất mát của bác Thầy thiệt là có lòng tốt." Bác Henry nói Cảm ơn thầy nhiều lắm Cũng cảm ơn thầy không phạt Henry cấm túc Không hề nghĩ đến chuyện đó Thầy Slugol nói Đêm buồn, đêm tan tóc Sinh vật tội nghiệp đó ở đâu? Ngoài kia Bác Henry nói giọng rung rung Vậy chúng ta có nên nên bắt đầu Trăng. Ba người bước ra giường sau. Lúc này, Trăng đang tỏa ánh sáng nhợt nhạt xuống rừng cây và ánh trăng pha lẫn ánh đèn hát ra từ cửa sổ căn tròi của bác Helric, xoay tỏ cái xác con Aragoth nằm bên mép một cái hố khổng lồ bên cạnh một đống đất mới đào lên cao chừng ba thước. Tuyệt vời! Thầy Slugol nói, đi đến gần đầu con nhện, nơi có tám con mắt trắng đục, ngó thẳng lên bầu trời và hai cái nanh càng dĩ đại cong vòng bất động sáng bóng dưới ánh trăng harry tưởng như nó nghe được tiếng lanh canh của mấy cái chai va vào nhau khi thầy slogan cúi khom người xuống đôi nanh càng làm như xem xét cái đầu đầy lông bự chảng không phải ai cũng đánh giá đúng vẻ đẹp của chúng bác harry nói với cái lưng thầy slogan nước mắt bác ứa ra từ khóe mắt nhăn nheo Tôi không dè thầy lại quan tâm đến những sinh vật như Aragot, thầy Horace. Quan tâm hả? Bác Helric thân mến ơi, tôi sùng bái chúng đó chứ. Thầy Slugol nói lùi xa cái xác. Helric nhìn thấy ánh lấp lánh của một cái chai khuất bên dưới tấm áo khoác. Nhưng bác Helric lại chùi nước mắt một lần nữa, nên chẳng để ý thấy gì cả. Bây giờ mình tiến hành tang lễ chứ. Thầy Slugol nói, Bác Helric gật đầu và tiến tới trước. Bác cố nâng con nhện khổng lồ trong đôi tay và lăn nó xuống cái quyệt tối hù kèm theo một tiếng rên thiệt to. Cái xác chạm đáy quyệt mạnh ghê gớm vang lên một tiếng hụt thiệt lớn. Bác Helric lại khóc nữa. Dĩ nhiên, thật khó khăn cho bác. Người hiểu nó nhất. Thầy Slugol nói, cũng giống như Harry, thầy không thể dối cao hơn cùi chỏ của bác Helric nhưng thầy vẫn dỗ về cùi chó của bác harry bác cho phép tôi nói đôi lời tiễn biệt harry nghĩ ắt hẳn thầy slogan đã lấy được khá nhiều nọc độc của con aragorn bởi vì thầy nở một nụ cười mãn nguyện khi bước tới bên miệng nguyệt và nói bằng giọng chậm rãi gây xúc động sâu sắc vĩnh biệt aragorn vua của loài nhện những người từng biết mi sẽ không bao giờ quên được tình bạn lâu dài và chung thủy của mi cho dù thi thể mi sẽ quỷ hoại vong linh mi sẽ vẫn phản phất những nơi vắng vẻ đầy mạng nhện trong rừng nhà của mi nhiều hậu duệ đa nhãn của mi sẽ phát triển thịnh vượng và những bạn bè thuộc loài người của mi sẽ nguôi ngoai nỗi mất mát mà họ phải chịu đựng đó đó thiệt là hay bác herrit rú lên và ngã nhào lên đống phân ủ càng khóc to hơn bao giờ hết thôi thôi thầy slugon nói vừa vẫy cây đũa phép của thầy để cho đống đất khổng lồ dâng lên rồi rớt xuống kèm tiếng bình bịch khi chạm vào xác con nhện chết lấp lại thành một cái gò phẳng phiu chúng ta hãy vô nhà uống chút rượu harry con hãy đứng qua bên kia của bác harry đúng rồi đi thôi bác harry xong xuôi tốt đẹp rồi hai thầy trò kè bác harry vô nhà đặt bác ngồi xuống ghế bên cạnh cái bàn Phan con chó đã trốn kỹ trong cái ổ của nó suốt tang lễ bây giờ mới chui ra lõn lẻn đi ngang qua mọi người để đến đặt cái đầu bự chảng của nó lên đùi harry như thường lệ thầy slogan mở nút một trong những chai rượu thầy mang tới thầy đã cho kiểm tra chất độc tất cả rồi thầy cam đoan với harry trong khi rót gần hết chai vô cái ca bự bằng cái xô của bác harry rồi đưa cho bác sau chuyện xảy ra cho thằng bạn khốn khổ rupert của trò thầy luôn cho một gia tinh nếm thử rượu trong từng chai harry thấy hiện lên trong đầu nó vẻ mặt hemion như thế nào nếu cô nàng biết đến sự hành hạ gia tinh này và nó quyết định không đời nào nói cho cô nàng biết một ly cho harry thầy slugon nói chia chai thứ hai vô hai cái ca và một ly cho ta tốt thầy giơ cao cái ca của thầy để tưởng nhớ aragorn Aragog Harry và bác Helric cùng nói Cả thầy Slughorn lẫn bác Helric uống một hơi dài Tuy nhiên Harry nhờ phút lạc dược soi đường dẫn lối Nên hiểu là nó không nên uống Thế là nó chỉ làm bộ hớp một ngụm Rồi đặt cái ca trên bàn trước mặt nó Thầy biết không Tôi đã nuôi nấng nó từ lúc còn là cái trứng Bác Helric đầu đầu nói Khi nó mới nở ra nó còn nhỏ xíu xìu xiêu chỉ bằng một con chó lùn mà thôi dễ thương thầy Slughorn nói trước đây vẫn để nó trong chạng bác của trường cho đến khi chà vẻ mặt bác harry tối sầm lại và harry biết tại sao tom riddle đã âm mưu tính toán để bác harry bị đuổi ra khỏi trường vì bị đổ cho tội đã mở cửa phòng chứa bí mật tuy nhiên thầy Slughorn không tỏ vẻ lắng nghe thì đang nhìn lên trần nhà, trên đó có treo một số nồi đồng cùng với một cuộn lông bạch trắng mượt mà. Có phải lông bạch kỳ mã đó không bác Heurit? Ờ phải, bác Heurit thản nhiên nói. Bức từ đuôi chúng, thầy biết đó, chúng hay làm dướng trên cành cây và các thứ khác trong rừng. Nhưng ông bạn thân mến à, ông có biết cái đó đáng giá bao nhiêu không? tôi dùng lông nó để may vá băng bó vân vân khi có sinh vật bị thương bác harry nhún dài nói cực kỳ hữu ích rất hiệu nghiệm thầy slugon ực thêm một hơi nữa từ cái ca của thầy mắt thầy lúc này đang cẩn thận đảo quanh căn chòi harry biết để tìm kiếm thêm những kho báu mà thầy có thể sẽ biến thành nguồn trao đổi phong phú với rượu mật rừng sồi kẹo khóm dẻo và áo khoác nhung Thầy lại rót đầy ca rượu của bác Helric và ca rượu của chính mình, rồi hỏi thăm bác về những sinh vật sống trong rừng dạo này và bác Helric làm thế nào có thể chăm sóc tất cả bọn chúng. Dưới ảnh hưởng của rượu và sự quan tâm phỉnh phờ của thầy Slugol, bác Helric trở nên cởi mở hết lòng, bác bèn thôi lau nước mắt và vui vẻ bắt đầu một cuộc giảng giải dông dài về nghề chăn nuôi cần cù vất giả. Đúng thời điểm này, Phúc Lạc Dược thúc Harry một cái, và nó nhận thấy số lượng rượu mà thầy Slugol mang đến đang cạn nhanh. Harry chưa bao giờ thực hiện thành công bùa đầy lại mà không cần hô thần chú ra miệng. Nhưng cái ý nghĩ nó có thể không làm nổi điều đó đêm nay thiệt đáng cười nhạo. Quả có thật, Harry đã tự cười tuét với mình. Không bị cả bác Harry lẫn thầy Slugol chú ý. Lúc này thầy đang thù tạc câu chuyện mua bán trứng rồng bất hợp pháp. Harry cầm cây đũa phép của nó dưới gầm bàn dĩa vào mấy vỏ chai rỗng và mấy cái chai này lập tức đầy lại. Khoảng một giờ sau hay cỡ đó, bác Helric và thầy Slogan bắt đầu nâng ly chúc mừng tá lả mừng trường Hogwarts, mừng cụ Dumbledore mừng rượu gia tinh pha chế và mừng Harry Potter. Bác Helric rống lên làm sống sánh một ít rượu trong cái xô rượu thứ 14 của bác, tràn cả xuống cầm khi bác nóc cạn. Ừ, đúng vậy. Thầy Sluggon kêu lên giọng hơi lè nhè. "Very Otter, thằng bé được chọn. Cha, hay cái gì nó na ná như vậy?" Thầy nói triệu trạo rồi cũng nốc cạn cái ca rượu của thầy. Chẳng bao lâu sau đó, bác Harry đã ràng rủa nước mắt ép toàn bộ cái đuôi bạch kỳ mã cho thầy Sluggon, thầy nhét nó vô túi kèm theo tiếng hô: "Mừng tin bạn, mừng tấm lòng hào hiệp." mừng một sợi lông đáng giá mười galeon và sau đó một hồi lâu, bác Helric và thầy Slugon cứ ngồi bên cạnh nhau ôm nhau hát một bài hát buồn bã lê thê về cái chết của một pháp sư tên là Odo. Ôi người tốt chết yểu! Bác Helric lẩm bẩm gục thấp xuống mặt bàn mắt đã gần hiếp lại, trong khi thầy Slugon tiếp tục ngâm nga điệp khúc mà thầy chẳng sống được bao lâu mà má trò với ba trò cũng vậy harry ơi harry à những giọt nước mắt to tổ chản lại ứa ra khóe mắt nhăn nheo của bác harry bác nắm bàn tay harry mà lắc pháp sư và phù thủy giỏi nhất thời họ sống ta chưa từng biết chuyện kinh khủng chuyện kinh khủng thầy Slogon hát vang một cách thảm thương và vị anh hùng ô đô được đưa về nhà nơi chàng quen thuộc từ thời trai trẻ họ đặt chàng ý nghỉ với cái nón lật ngược và cây đũa phép bị bẻ gãy đôi ấy mới buồn kinh cũng. bác Helric đơn rỉ và cái đầu bờm sờm bự quá khổ của bác ngẹo sang một bên tựa trên cánh tay và bác ngủ vùi ngấy thiệt sâu xin lỗi Thầy Slugol nói trong tiếng đất cục. hát vợ đến chết mất thôi. Bác Harry đâu có nói về chuyện thầy hát đâu. Harry lặng lẽ nói. Bác ấy nói về cái chết của ba má con. Ôi! Thầy Slugol nói. Cố gắng nhìn một cái ợ to. Ôi! Con yêu quý. Ừ! Chuyện đó quá thật là kinh khủng. Kinh khủng. Kinh khủng. Trong thầy khá bối rối về những điều thầy nói và phải cầu viện vào việc rót đầy ca rượu thầy không thầy không nghĩ là con còn nhớ chuyện đó hả harry thầy dũng về hỏi dạ không dạ con chỉ mới một tuổi khi ba má con qua đời harry nói mắt nó nhìn đăm đăm vào ngọn nến đang lập lòe trong tiếng ngáy nặng nề của bác harry nhưng từ đó đến nay con cũng đã tìm hiểu được khá nhiều về chuyện đã xảy ra Ba con chết trước, thầy có biết chuyện đó không? Thầy, thầy không biết. Thầy Slugol nói bằng một giọng rất khẽ. và Voldemort đã giết ba con, rồi bước qua xác của ba để tiến về phía má con. Harry nói, thầy Slugol rùng mình thiệt mạnh, nhưng thầy dường như không thể di chuyển ánh mắt hãi hùng của thầy ra khỏi gương mặt Harry. Hắn kêu má con tránh ra. Harry nói, giọng không hề trùng xuống hắn đã kể cho con nghe là má con không cần phải chết, hắn chỉ muốn con mà thôi, má có thể bỏ chạy. ôi, con ơi, Harry Slughorn thở hổn hển, cô ấy có thể, cô ấy không cần phải, thiệt là khủng khiếp, đúng là khủng khiếp phải không? Harry nói giọng thì thầm, nhưng má cô không chịu nhúc nhích, ba đã chết, nhưng má không muốn con cũng ra đi. Má cốt Giang sinh Voldemort Nhưng hắn chỉ cười Thôi đừng kể nữa Thầy slugon bỗng nhiên nói giơ một bàn tay run rẩy lên Thiệt tình Con trai yêu quý à nhiều đó đủ rồi Thầy là một lão già Thầy không cần phải nghe Thầy không muốn nghe Dạ con quên mất Harry nói dối Phúc Lạc Dược suối nó nói tiếp Thầy mến má con lắm phải không thầy Mến cô ấy hả? Thầy Slugol nói, mắt thầy một lần nữa lại mờ lệ. Thầy không thể tưởng tượng nổi, có ai gặp gỡ cổ mà lại không mến cổ. Rất dũng cảm, rất vui nhộn. Đó là chuyện khủng khiếp nhất. Vậy mà thầy không chịu giúp con trai cô ấy? Harry nói, má để cho con mạng sống của mình, nhưng thầy chẳng thèm cho con một chút ký ức. Chỉ còn tiếng ngáy như sấm của bác Herrick, gian khắp căng tròi. Harry kiên quyết nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của thầy Slugol. Ông thầy độc dược không thể nào nhìn tránh đi nơi khác. Đừng nói vậy. Thầy thi thầm. Đó không phải là vấn đề. Nếu là để giúp con, dĩ nhiên. Nhưng nếu chẳng để làm gì... Thưa thầy, ký ức của thầy có thể giúp con. Harry nói rõ ràng. Thầy Dunleath cần thông tin, con cần thông tin. Harry biết là nó an toàn rồi. Phúc lạc dược đang bảo nó rằng sáng mai thầy Slughorn sẽ chẳng nhớ gì hết về chuyện này. Nó bèn chồm tới trước một chút, nhìn thẳng vào mắt thầy Slughorn. Con là kẻ được chọn, con phải tiêu diệt hắn. Con cần ký ức của thầy. Thầy Slughorn tái nhợt chưa từng thấy, dần trán bóng lưỡng của thầy lấm tấm mồ hôi con là kẻ được chọn hả thưa thầy dĩ nhiên là con harry bình tĩnh nói nhưng vậy thì con trai yêu quý của ta con đang đòi hỏi hơi nhiều thật ra con đang yêu cầu ta hỗ trợ con trong nỗ lực tiêu diệt thầy không muốn trừ bỏ tên pháp sư đã giết lily ivan sao harry ơi harry à dĩ nhiên thầy muốn Nhưng mà, thầy sợ là hắn sẽ phát hiện ra chuyện thầy giúp con sao? Thầy Slugon không nói gì, vẻ mặt thầy hết sức khiếp đảm. "Thưa thầy, xin hãy dũng cảm như má của con." Thầy Slugon giơ một bàn tay múp míp lên và tự nhét mấy ngón tay run rẩy vô miệng, trong một thoáng thầy giống như một em bé bự quá khổ. Thầy không lấy là tự hào. Thầy thì thầm qua kẽ mấy ngón tay thầy lấy làm xấu hổ về những điều những điều mà ký ức ấy phơi bày ra thầy nghĩ thầy đã gây ra một tổn hại lớn hồi đó thầy sẽ xóa được hết những gì thầy đã làm bằng cách trao cho con ký ức đó harry nói đó sẽ là một hành động cao cả và dũng cảm bác harry giật thột trong giấc ngủ rồi lại ngáy tiếp thầy slugon và harry đăm đăm nhìn nhau qua cây nến đang nhiễu sáp im lặng lâu thật là lâu nhưng phúc lạc dược đã khuyên harry đừng nói gì cả và cứ chờ đợi thế rồi hết sức chậm rãi thầy slugon đút tay vào túi áo và rút ra cây đũa phép thầy đút tay kia vô bên trong áo khoác lấy ra một cái chai nhỏ trống không vẫn nhìn vào mắt harry thầy slugon điểm đầu cây đũa phép lên thái dương thầy Và kéo cây đũa ra Vậy là kéo theo một sợi chỉ bạc dài thòn của ký ức Dính vào đầu cây đũa phép Cái ký ức được kéo ra càng lúc càng dài Cho đến khi nó bị đứt đoạn Và đung đưa ở đầu cây đũa Sáng ống ánh Thầy Slugol thả nó vô lại trong chai Nó bèn cuộn tròn lại rồi duỗi ra Xoắn tiếp như một luồng khí Thầy đẩy nút chai bằng bàn tay rung lẩy bẩy rồi đẩy cái chai qua bàn đưa cho harry thưa thầy cảm ơn thầy nhiều lắm con là một chàng trai tốt thầy slugon nói nước mắt lăn qua đôi gò má phúng phính thấm vào bộ ria hải mã của thầy và con có đôi mắt của má con chỉ đừng nghĩ quá xấu về thầy một khi con xem xong cái ký ức đó và rồi thầy cũng gục đầu xuống hai cánh tay thở ra một cái thiệt dài rồi ngủ say